Trường Thượng Nữ Nàng Nam Phụ Phụ Yêu lê thu hốt che ngực ké trên mặt đất ngay sau đó thân thể tản mát ra lục sắc quan mang cùng dây mây giao tướng hô ứng thời chi hành sốt ruột bước nhanh đi qua đem nhân n â n dậy đến mấy t r ư ơ n g hồi xuân phủ phủ tú t r ụ đi lên cũng không có tác dụng gì lại đem quý phu nhân cho hắn quang t r â u phóng thích trong đó năng lượng dẫn đường tiến lê thu trong thân thể đồng dạng không có tác dụng thời chi hành lại lấy r a đan dược cấp lê thu h uy đi xuống cũng nhìn không ra có hay không dùng h uy lê thu tỉnh tỉnh thời chi hành vỗ vô mặt nàng muốn kiểm tra nàng có phải hay không nơi nào bị thương bàn tay đi ra ngoài lại rụt trở về nội tâm rồi dám tối nhưng vẫn còn thân đi ra ngoài trên người nàng một điểm thương đều không có khả nhân liền như vậy mạc danh k ỳ diệu hôn mê từ trên người lê thu lan tràn lục ánh sáng màu mang càng lúc càng thịnh đem thời chi hành cũng bao vây lên hô hấp một chút ngã xuống lê thu trên người thời gian một phần một giây quá khứ bị diêm vọng mang đi tô vân b ì n h đã tỉnh lại biết được chính mình là bị bạn của thời chi hành mang đi nội tâm cái kia phức tạp a trực tiếp quăng mặt l ệ n h sau đó hướng kéo sơn mà đi diêm vọng sắc mặt cũng rất khó xem cùng người bên cạnh nói một tiếng đuổi kịp tô vân b ì n h cùng hắn nói vài câu sau đó mang theo nhân ẩn thân đi kéo sơn tô vân binh đỉnh sinh khí nhưng đối phương ẩn thân dị năng rất hữu dụng cho nên hắn cảm thấy chính mình thỏa hiệp vẫn là đăng giá tuyệt đối không phải khuất phục cho tư bản chủ nghĩa hạ ngoại sinh nữ nhi nhất định sẽ tha thứ hắn gì v ờ g ở tô vân binh tự mình an ủi thời điểm nơi nào đó vùng núi hẻo lánh lý dây mây đoàn thành cầu cầu trung một viên lục sắc hạt châu nhẹ nhàng như lê thu tỉnh lại nhất định sao biết được hiểu kia hạt châu chính là lúc trước nàng theo dị thực nơi đó phân giải xuất ra con suối lúc này con suối hóa thành hạt trâu lục mang yên nhiên thiếu chút ở lục sắc dưới hào quang ẩn ẩn theo thời chi hành cùng lê thu trên người rút ra bộ phận huyết l h ụ c khí cũng chậm rãi bắt đầu hình thành hư hư vô vô đoàn nhi con suối như là vì này bổ sung năng lượng bình thường ở bổ sung năng lượng xong con suối dừng ở lê thu ngạch gian chỉ như vậy trong n g á y mắt lê thu còn có tỉnh lại dấu vết trước ngực rất khó chịu một cái tắt t r ụ m đi lên đụng đến lông s ù gì đó lê thu các cân s â m sao này nọ lê thu mở to mắt nhìn đến kia nam nhân ghé vào nàng ngực a ngươi cái chết tiệt xú tiểu tử đại lực đem nhân đời ra lê thu c h o n g váng lại ngã xuống thời chi hành sắc mặt tái nhợn có chút không có nhận thức đợi nhìn đến lê thu té trên mặt đất tưởng đứng lên tư thế lại ngã xuống khi không phúc hậu bật cười lê thu quả thực muốn giết người diệt khẩu nàng rốt cục ngồi dậy nhưng còn chưa kịp vì chính mình hoan hô liền lại bị một đoàn nhi thịt vù vù gì đó cấp tạp lê thu hơi kém không bởi vậy mà buồn từ đi qua té trên mặt đất khi còn nghe đối phương thanh em nhuyễn nhuyễn hô một tiếng mẫu thân thời chi hành tình huống gì đứa trẻ này nhi nơi nào đến ôi đợi chút vì sao kia tiểu hài nhi trên người có hắn huyết khi ý thức được cái gì thời chi hành trợn tròn ánh mắt mặt nghẹn đỏ bừng hắn không cùng nhân sinh đứa nhỏ à nay tiểu h o a nhi nơi nào đến thời chi hành nội tâm có chút băng tại kia tiểu h o a nhi xoay người hô hắn một tiếng c h a khi theo bản năng vỗ hai chương huyết mạch cộng hưởng phụ một chương là cộng hưởng hắn cùng tiểu h o a nhi một khác chương là tiểu h o a nhi cùng lê thu mấy tức thời gian thời chi hành hãy thu đến kết quả biểu hiện bọn họ thân tử quan hệ thành lập lê thu bị kia tiểu h o a nhi thị thịt thịt n h u ễ n n h u ễ n ngực hồ vẻ mặt tiểu h o a nhi xuất trướng phương thức như vậy kéo vê anh di di manh cháo thôi so với tâm gì vợ gờ mặc gọi ngươi xuất ra là cầu phiếu phiếu đắt tiểu hà nhi cầu phiếu phiếu nơi nào có bán manh trọng yếu mặc bất ngờ tiểu thiên sử manh bi a i tan tác đi tan tác đi tác giả tẩy điệu trào mặc thân trào đợi chút hoa ăn ký mấy còn có thể lại cứu giúp một chút học bi lở b ệ lì đ ó i ổ